Mồi máu tanh và chiết chóc mỗi ngày đều có thể nghe thấy ở trong thành, như Trần Gia cũng không phải hiếm hoi. Chuyện giống như vậy lâu lâu vẫn phát sinh như cũ, mà càng ngày càng khốc liệt và tàn khốc. Bởi vì lô hẻt vận không còn là một mảnh thành nhỏ tĩnh như trước nữa. Sau khi Thiên Lan di tích xuất thế, người dân ra khỏi thành, tầm bảo càng ngày càng nhiều, sản xuất có đạt được bảo vật ngày càng tăng. Mặc dù bảo vật khó tìm vạn người không được một, nhưng với số người lớn đi tìm kiếm như thế, thì việc phát hiện trỏng bảo cũng rất nhiều. Bên trong thành có một nhóm tù sĩ ngoài vực Cho tới bây giờ cũng không ra khỏi thành tầm bảo Bọn hắn chỉ ở thù ở cửa thành Một khi có ai tìm được bảo vật Hoặc là có tin tức về bảo vật xuất thế Lập tức sẽ chạy đến cướp đoạt Bởi vậy Chính mình tầm bảo khó khăn nhọc nhằn Còn lâu mới hiệu quả bằng việc đi cướp đoạt Mà dân địa phương của Lô Hệ Quận Lại rất dễ bắt nạt Bọn hắn tùy tiện đã có thể nghiền ép Cớ sao mà lại không làm đây Bên trong tần ra Vàng ra tiếng la giết Những kêu thảm thiết khắp nơi, không ngừng có thi thể và máu tươi văng ra từ trong trần phủ. Thứ thì rơi xuống ở trên đường cái. Các hộ hàng xóm xung quanh trần ra, từng họ trốn trong nhà không dám ra ngoài, run lầy bẫy, trong mắt tràn đầy sự cảm thương và bi ai. Có đôi khi tìm được bảo vật không phải là sự may mắn. Nếu như không thể giấu được tin tức, không cho người khác biết thì đây chính là họa diệt môn. Chà, không phải là tịch thiên giã đại nhân đã phát ra cấm lệnh không cho phép bọn hắn đi tới khi dễ chúng ta sao. Một tiểu nữa hài trốn ở trong ngựctrà mình đôi mắt to tràn đầy vẻ hoáng sợ người phụ thần kia nghe vậy cười đáng chát một tiếng thường cảm nóitịch đại nhân bây giờ bị thiền dường Thánh Quốc để mắt tới an nguy của mình cũng không nhất định có thể giữ được những tên tu sĩ ngoại vực kia sao lại quan tầm để lệnh cấm được huống trì những tên tu sĩ ngoại vực kia đến từ nằm sông 4 biển ngànt tổng vạn tộc vô cùng phức tạp bọn hắn giết người xong liền đi chỉ cần không bại lộthận phận muốn tìm ra bọn hắn cũng giống như là mò kìm đáy bể thật đáng giận, nếu như chúng ta có sức mạnh, làm sao có thể bị khì dễ như thế được. Trong nhà người trẻ tuổi hung hăng một quyền nện ở trên vách tường. Không chỉ có mỗi khu vực của Trần Gia đâu, mà toàn bộ dân địa phương của Lôi Hải quận cũng đang trầm mặc, cấm lệnh của Tịch Thiên Dạ đã phát ra được vài ngày, nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt cho lắm. Mùi máu tanh vỡ hiếp luôn luôn phát sinh trong thành. Ầm ầm. Ngay ở nhà của tiểu nữ hài đang run lẩy bẩy sợ bị sự nguy hiểm của Trần Gia lan ra xung quanh. Một luồng kiếm quang dáng từ trên xuống đập mạnh vào phủ trạch của Trần gia. Cái đó là phụ thân của nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu, run rẩy nhìn về phía luồng kiếm quang kia. Luồng kiếm đó chói mắt tới cực điểm, toàn bộ lô hẻ quận thành cũng có thể trông thấy, giống như một kiếm của tiên thiên, hào quang lóe lóe. Ở trong trạch viện của Trần gia, người áo đen đang đổ sát người khác, thân thể bỗng nhiên đứng sững lại, giống như đã đóng băng tại chỗ. Sau một phút toàn bộ thân hình nổ tông Vô số kiếm khí thoát ra ngoài cơ thể Kiếm khí cắt thân thể của bọn hắn ra năm mảnh Chết không toàn thay Chỉ một kiếm Tất cả những người áo đen đều tử vong Bao gồm cả 3 ba kênh tôn giả hai 20 mấy tên thiên cảnh tu sĩ Không ai sống sót nổi Người cầu trần già bỗng xứng người lại Sau khi nhìn thấy thân ảnh ở trên bầu trời Đã lập tức tất cả quỳ rạp xuống Không ngừng gập đầu Trong mắt tràn đầy cảm kích Cơ hội cùng một thời điểm Các địa phương khác của Lô Hề Quận Thành Cũng xảy ra việc tương tự Tất cả tù sĩ ngoại vực ra ngoài làm loạn Giết chóc dân chúng toàn bộ nhận bị nhất kiếm của người Khác diệt sát không còn một tên nào Mặc kệ ở nơi đâu Mặc kệ ẩn thân đến đâu Cho dù lần trốn xa đến cỡ nào Giấu tùng biệt tích Tất cả đều bị tù sĩ của hiển thù lâu tìm ra Không có một người nào có thể may mắn mà chạy thoát Toàn bộ dân chúng của Lô Hề Quận Thành Lâm vào trong cảnh sùng bái Không ngờ rằng tịch thiền dạ không chỉ nói xuông, mà lại hành động thật quét ngang cả một thành. Những tên tù sĩ ngoài vực kia trong thời gian ngắn ngủi đã tử thương ngàn vạn. Căn bản không cần biết lai lịch của người, không cần biết thân phận của người. Mà kệ bối cảnh của người mạnh bao nhiêu, nhưng nếu đã xúc phạm lệnh cấm, tất cả đều phải chết. Tịch thiền dạ, người muốn chết, người có biết ta là ai? a dừng tay, ta chính là... súc sinh, quá càn rỡ, người phải đắc đội tất cả thế lực trên đại lục ư Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong cùng một lúc Ẩm thanh không cam lòng vang vọng khắp thành Hai người Trương Thành Vinh và Tuân Vinh tự mình ra tay Thì làm sao những tu sĩ ngoài vực kia có thể chống cự được Trong khoảng thời gian ngắn tu sĩ đã chết đi có tôn giả Có đại tôn Có cả chuẩn thánh Thậm chí có một vị đánh nhân đứng ra Kết quả đã bị Trường Thành Vinh vung vài gậy đã trọng thương Chật vật mà chạy Khắp nơi trong lô hệ quận thành Phát ra tiếng hoan hô Tất cả mọi người vô cùng kích động Tịch Thiên Dạ không phải nói suông đâu. Cuối cùng có người ra mặt cho bọn họ, mà lúc vừa ra tay chính là Lôi Đình Vạn Quân. Cho dù những tù sĩ ngoài vực kia có ẩn nấp cũng không được, mặc kệ nấp ở chỗ nào cũng sẽ bị tìm tới trong nháy mắt. Tịch Thiên Dạ uy vũ, thiên bảo cùng bá vô địch, uyển thủ Lâu, chúng ta yêu ngươi. Phố lớn ngõ nhỏ, phụ đệ trạch viện, quán rượu tiệm cơm, khắp nơi trở nên xúc động lại ầm ĩ. Người địa phương cuộc đời lại cẩn thận từng ly từng tí để sống sót, ngày ngày lo lắng hãi hùng như dẫm trên băng mỏng, sơ sẩy một cái cũng có thể thân tử tộc vong, trong lòng bọn họ có quá nhiều oán khí, có quá nhiều uỷ khuất và lửa giận. Uyên Thù Lâu, tầng thứ 99, Tịch Thiên Dạ bưng chén rượu, đứng bình thản ở cạnh cửa sổ thưởng thức ly rượu ngon. Ở bên trong thành thị, tìm kiếm và giết chóc suốt mấy canh giờ cuối cùng đã kết thúc. Toàn bộ thành trì trở nên an tĩnh khác với lúc trước. Tịch thiên dạ không thể không thừa nhận là tác phong làm việc của người Làm cho người khác hết sức khâm phục Rất có dũng khí và quyết đoán Thế nhưng hành vi như thế cũng không sáng suốt Có đôi khi người sống ở trên đời cũng đã hết sức gian nan Chỉ lo thân mình cũng không dễ dàng Lại đi quan tâm những người khác Cũng chỉ tổ rước họa vào thân mà thôi Một tiếng than thở vang lên ở sau lưng tịch thiên dạ Trọng mắt có chút bất đắc dĩ Một người như thủy như sứ nữ ù làn xinh đẹp tuyệt trần đi tới sau lưng tịch thiên dạ Ánh mắt của nàng thanh nhã ôn hòa, tĩnh lặng như nước, tản ra một khí tức tao nhã ôn nhu. Người tới đây tìm ta chính là vì nói cái đại ừ. Thiên Dạ xoay người khẽ mỉm cười. Cố Vân, thật lâu không gặp. Trước kia hắn cũng không có cảm thấy có gì khác lạ, nhưng giờ khắc này, hắn làm sao lại không nhìn ra, Cố Vân không giống như bình thường. Dĩ nhiên không phải, Cố Vân lắc đầu, mặc kệ Tịch Thiên Dạ làm cái gì, đó cũng là chuyện của hắn rồi cho hắn có đi đắc tội với tất cả thế lực của đại lục, đó cũng là hành động của riêng hắn, nàng không có quyền can thiệp. Ngồi đi. Tịch thiên Dạ ra hiệu cho Cố Vân ngồi xuống cười nhạt nói, "Kỳ thật trong mắt ta, người không có gì thay đổi." Cố Vân nghe vậy trong đôi mắt lên một tia khó hiểu, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ nói như thế. Hơi hơi trầm ngâm, nàng mới nói khẽ, "Kỳ thật người trong mắt ta đã biến hóa rất lớn, biến hóa đến mức long trời lở đất, làm cho ta có chút không nhận ra được." Đây chẳng qua là thứ mà người thấy bên ngoài mà thôi Trên bản chất ta luôn luôn là chính ta Tịch thiên dạ vẫn thản nhiên nói Người vẫn luôn là chính người sao Cố vấn nhìn chằm chằm tịch thiên dạ Bọn họ đều là người thông minh Tịch thiên dạ đương nhiên cũng đoán được mục đích mà nàng tới đây Cố Vân không kỳ quái Nàng chỉ để ý đến kết quả Lời mà tịch mỗ ta nói Trời cao không dám nghi vấn Tịch thiên dạ vẫn tất thản nhiên Cố vân nghe vậy khẽ cười Cuồng ngạo như thế cũng không hề giống người Tịch thiền dạ có chút sững sờ Khẽ mỉm cười Ta chỉ là nói chuyện bình thường mà thôi Đã thành thói quen Người bình thường làm sao có thể hiểu tư duy của tiên đế Ở trong tư duy của hắn Một câu nói vô cùng bình thường Nhưng ở trong mắt người khác thì lại là kinh thế hãi tục Lời nói của người Ta không tin Cố vần hơi hơi lắc đầu Ánh mắt vẫn nhìn tịch thiền dạ Đột nhiên thân thể nhoáng một cái Cả người biến mất Ánh mắt sau đó đã đi tới trước mặt tịch thiền dạ Nắm đấm nhỏ nhắn trắng nõn đánh về phía hắn Đừng nhìn bàn tay kia trắng nõn Phấn nộn như trẻ con Nhưng sức mạnh bùng lên trong nháy mắt Như sóng to biển lớn Đại tôn cũng rất có thể sẽ bị một quyền này đấm chết Lông mày tịch thiền dạ nhíu lại Cũng bung ra một quyền đối kháng Lực lượng của cố vần rất mạnh Có thể so được với thiền tôn Cho dù là hắn cũng không thể không toàn lực ứng phó Để ngăn một quyền kia lại Nhưng mà điều khiến cho người khác không ngờ tới Là thời điểm một quyền cố vần sắp đụng vào tịch thiên dạ lại đột nhiên thu về Tất cả lực lượng cũng tiêu tán thành hư không Kể từ lúc đó cả người nàng tràn đầy kẽ hở Chỉ có thể chờ mắt nhìn một quyền kia của tịch thiên dạ nện lên gương mặt của nàng Ánh mắt của nàng siết chặt lại gắt gao nhìn vào tịch thiên dạ Một quyền của tịch thiên dạ đã anh ra ở tình huống không có chuẩn bị trước Thu hồi lại cũng vô cùng khó khăn Sơ sảy một chút cũng có thể cắn trả bản thân bất cứ lúc nào Nhưng tịch thiên dạ cưỡng ép thu hồi nắm đấm về Chịu phải lực lượng khuấy động Tàn phá trong cơ thể Ngây thơ Tịch thiên dạ thản nhiên nói Trò vặt mà cố vân lấy ra thử hắn Trong mắt hắn lại đơn giản như hai tử ngây thơ Đổi thay những người khác không thể chịu được lực lượng kia Rất có thể không khống chế được Một quyền đó mà đánh chết nàng Không Ta không có ý muốn thăm dò người Ta chỉ muốn xác nhận người trong vài giây nháy mắt đó cố vân mỉm cười Trên khuôn mặt Tràn đầy đắc ý Linh hồn có khả năng gạt người Nhưng ánh mắt sẽ không gạt người Hiện tại ta đã tin tưởng người Tịch thiền dạ lắc đầu Không thể nào hiểu được sự chấp nhất của nữ nhân Tịch thiền dạ Năm đó ta đã nói rồi Chúng ta là bằng hữu Cho nên mặc kệ lúc nào ta cũng sẽ ủng hộ người 10 ngày sau ta nhất định sẽ tới giúp người Cố vân vẻ mặt trịnh trọng nói Nàng rất rõ ràng Tịch Thiên Dạ có thể vượt qua kiếp nạn 10 ngày sau hay không cực kỳ trọng yếu, liên quan đến sinh tử. Nếu như 10 ngày sau Tịch Thiên Dạ bị Thánh quốc Thiên Dương áp chế, như vậy những tu sĩ ngoại vực má đã từng đắc tội, rất có thể sẽ xuất hiện cảnh tượng nhiều người vây công. Hiện tại những tu sĩ ngoại vực kia không dám tùy yển thù tìm phiền phức, chỉ bởi vì e ngại công chủ Thiên Bảo cung. Nếu như vị kia cũng bị trấn áp, như vậy bọn hắn sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì, khẳng định sẽ đến đây bỏ đá xuống giếng. Sau cùng, sẽ dẫn đến tình cảnh vạn kiếp bất phục. Ngươi chỉ có tu vi thiên tôn mà thôi, giúp ta như thế nào đây?" Tịch Thiên Dạ nghe vậy, cười nhạt mà nói. Cố Vân cũng không kỳ lạ việc Tịch Thiên Dạ có nhìn ra tiên tu vi thiên tôn của nàng. Dù sao Tịch Thiên Dạ có lẽ nhìn không ra, nhưng cung chủ Bảo cung nhất định có thể nhìn ra. Lấy quan hệ của Tịch Thiên Dạ với Thiên Bảo cung, muốn biết thân phận của nàng ta đúng là quá đơn giản. Bất kể như thế nào, Ta cũng sẽ cố gắng hết sức Cố vần hơi trầm mặt nói Nàng rất rõ ràng Nếu như mình muốn trợ giúp tịch thiên dạ vượt qua kiếp nạn này Cái giá phải trả cũng rất trầm trọng Thậm chí rất có thể mưu tính Và cố gắng của chính mình vài chục năm nay Toàn bộ cũng sẽ không còn lấy một mống Trong lòng nàng yên lặng cân nhắc Làm như thế có đáng giá hay không Cũng phát hiện Chính mình lại có chút do dự Đã lựa chọn ở bên tịch thiên dạ Cố vần than nhẹ một tiếng Ý thức được chính mình đã dây vào một chữ tình Ta không có ý thư xem thường tu vi của ngươi Ta chỉ có chút tò mò rằng Vì sao ngươi lại đình trệ ở thiên tôn cảnh 10 năm cũng không chịu đột phá Tịch thiền dạ thì cố vân yên lặng Con tưởng mình nói trúng chỗ đau của nàng Vội vàng nói sang chuyện khác Cho dù là tiên đế cũng không có khả năng Biết được trong lòng người khác đang suy nghĩ cái gì Làm sao mà ngươi biết Cố vân ngẩn đầu Kinh ngạc nhìn tịch thiền dạ Nàng dừng lại ở Thiên Tôn Cảnh đã 10 năm Nhưng ngoại trừ Thành Quang Người khác cũng không có khả năng biết Mà Thành Quang cũng không có khả năng nói cho Tịch Thiên Dạ biết được chuyện này Tịch Thiên Dạ tự nhiên Không thể nói rõ lý do vì sao lại biết rõ ràng như vậy Chỉ có thể lãng tránh sang chuyện khác Người muốn đột phá đến Chí Tôn Cảnh Thật có chút rất khó Thiên Tôn đột phá thành Thánh Ngắn ngủi mấy tháng là đủ Nhưng một Thiên Tôn 10 năm vẫn không đột phá Cớ là sao Nếu như không có nguyên nhân đặc biệt Vậy dĩ nhiên là vì tìm kiếm cấp độ càng cao hơn trí cảnh Nhưng mà tuy nói trí cảnh là một cảnh giới Nhưng nó cũng chính là cực hạn của một thế giới thiên địa cực hạn Người thường há có thể chạm đến Không có đầy đủ nội tình cơ duyên tạo hóa Căn bản không thể nào có khả năng Hiển nhiên nội tình của cố vân Không đủ để nàng đột phá đến trí cảnh trừ vì có cơ duyên nghịch thiên Đương nhiên Đứng ở đa góc độ của tịch thiền dạng Kỳ thật cái gọi là trí cảnh cũng không trọng yếu. Trong mắt hắn, cực hạn của một thế giới cũng không tính là gì. Con đường hắn muốn đi, chỉ có thể là do hắn tự tạo ra. chư thiên vạn giới, không một ai có thể giúp hắn. Trí cảnh, kỳ thật không trọng yếu, tịch thiên gia an ủi. Cố vân nghe vậy lần nữa yên lặng. Nàng đi vào di tích thiên lan chính là vì tìm kiếm biện pháp đột phá đến trí cảnh. Nàng cũng không chấp nhất, mình nhất định phải đi đến cực hạn. Sở dĩ như thế là bởi vì nếu như nàng không có đột phá đến chí cảnh, tương lai vận mệnh của nàng cũng vận mệnh của gia tộc nàng sẽ vô cùng lung Nàng cũng biết hy vọng xa rời, gần như không có khả năng. Thiên phú của nàng cũng không kém, nhưng cũng không cao hơn ai. So với những yêu nghiệt ở nhân tộc Thiên vực thì lại càng kém xa. Nếu không, nàng cũng sẽ không bị ép đi đường này phải gian nan vất vả đi đến một nơi xa xôi hoang vu hẻo lánh để tìm kiếm truyền thừa của U nữ. Cảnh ngộ của ta ngươi không thể nào hiểu được Ta cũng không cách nào nói cho ngươi hiểu rõ Nếu như không thể đột phá đến trí cảnh Như vậy ta chỉ có thể chấp nhận vận mệnh Cố vần khẽ lắc đầu Ngày thường nàng luôn rất thích cười Mỗi ngày đều mỹ lệ ồn nhu hiền lành Nhưng lần này tâm tình nàng rất bi thương Hả? Cái gì? Địch tiên dạng nghe vậy Có chút kinh ngạc Đúng Có thể được xưng bán thần chi thư Ta tiềm phục tại học viện trường thương vài chục năm Cũng là vì nó Chuyển thừa cao nhất mà u ma nữ để lại khuôn mặt cố Vần hiện về ước ao u Kim điệp kinh trong truyền thuyết người có lẽ không biết u ma nữ là ai nàng chính là cố Vần thấy tịch thiền dạng biểu lộ kinh ngạc theo bản năng giải thích chờ một chút người một cái kia ta cũng có thể cho người tịch Ththiền dạ khoát tay giờ cười dở khóc mà nói hắn không biết u ma nữ là ai thích tiết D nghe vậy cảm thấy có chút dở khóc d cười Nếu như hắn đoán không lầm thì nữ nhân tên gọi là U mãn nữ kia chính là người dây dừa với hắn mấy ngàn năm ở kiếp trước. Chuẩn xác mà nói là dây dừa với thiền dạ thánh tổ mấy ngàn năm. Chuyện đã qua, hắn cũng lời nghĩ lại nhưng cái tên U ma nữ lại khắc sâu trong đầu hắn không gì sánh được. Cả đời thiền dạ thánh tổ phòng lưu lỗi lạc có mấy vị hồng nhàn trí kỷ như vậy mà U ma nữ lại là một người rất đặc thù trong những hồng nhàn trí kỷ của hắn. Có thể nói quan hệ của màn nữ và thiên dạ thánh tổ năm đó là vô cùng phức tạp. Lúc bạn lúc địch, ẩn oán khúc mắc đến bây giờ vẫn đều không thể nào mà nói rõ. Cái gì? cố Vân đầy ngạc nhiên nhìn tịch thiên dạ. Hắn có ưu điệp kinh ư? Cho nàng thôi ư? Nàng thậm chí hoài nghi có phải mình đã từng đọc ưu điệp kinh, nên dẫn xuất, đến ảo giác hay không? Ưu điệp kinh mà người vừa nói tới, ta đây là có. Tịch thiên dạ trầm ngầm một chút rồi nói. Nữ nhân kia và hắn dây dưa đến mấy ngàn năm Hắn tự nhiên là biết công pháp mà nàng tụ luyện Nói xong tịch diên dạ xuất ra một khối ngọc thạch Khách thành ngọc giản Sau đó chuyển nội dung ưu điệp kinh vào bên trong Rồi tiện tay ném cho cố vân Một bản ưu điệp kinh hắn còn không để vào mắt Mặc dù công pháp này có chút kỳ lạ Nhưng đối với hắn mà nói thì cũng chỉ như thế mà thôi Hắn coi cố vân là bằng hữu Cho nàng công pháp tốt hơn cũng được Chứ đừng nói đến chỉ là một bản u điệp kinh mà thôi Về phần U Ma Nữ có để ý hay không thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm Năm đó U Ma Nữ cũng từng truyền tuyệt kỹ thiên dạ thánh tổ cho người khác Cố vần ngờ ngác nhận lấy Ngọc Giản Dựa theo chỉ thị của tịch thiên dạ Rót hồn niệm vào trong Ngọc Giản Rất nhanh từng đạo tin tức lần lượt hiện lên trong đầu nàng U Điệp Kinh thật sự là U Điệp Kinh Cố vân mạnh mẽ đứng lên Bởi vì quá kích động nên suýt nữa đã đụng đổ bàn trà Trong ánh mắt tràn đầy run sợ và kinh hỉ Nàng đã từng tìm ra động phủ cu ma nữ Còn tìm được một bộ phận tàn thiên U điệp kinh ở bên trong Cho nên chỉ cần liếc mắt một cái Là nàng liền nhận ra U điệp kinh này Là thật hay là giả Nàng không thể ngờ rằng Đi mòn gót sắt tìm không thấy Lúc gặp được lại chẳng tốn chút công phu Chí bảo mà nàng phải nhọc nhàn khổ sở Trèo đèo lội suối Tìm kiếm mấy mất chục năm Không ngờ tịch thiền dạ cứ như vậy Lại ném cho nàng Tịch thiền dạ Người từ đâu mà có được ủ điệp kình?" Cố Vân nghiêm túc nhìn Tịch Thiên Dạ. Năm đó, sau khi U Ma nữ mất tích thì không để lại truyền thừa, cho nên toàn nhân tộc không có ai tu luyện ủ điệp kình, trừ phi từng thấy U Ma nữ, lại đạt được truyền thừa của nàng, nếu không thì không thể xuất ra ủ điệp kình. "Cần quái gì phải hỏi nhiều như vậy, ngươi cứ đạt được mục đích là được rồi." Tịch Dạ đụng đưa chén rượu, hàm hồ nói, "Hắn tất nhiên Lá không thể nói rõ lý do cho Cố Vân. Nếu như ta tu luyện u điệp kinh, có thể mang đến phiền toái cho ngươi hay không? Cố Vân có chút lo lắng liền hỏi. Có một số truyền thừa không thể tùy tiện truyền thụ, nếu u ma nữ truyền thừa cho tịch thiền dạ, vậy thì khẳng định là nàng không cho phép hắn loạn truyền lung tung. Không sao cả, có khi nữ nhân kia đã chết rồi, Tịch Thiền Dạ thản nhiên trả lời. Cố Vân nghe vậy thì biểu lộ cứng ngắc một lúc, không ngờ Tịch Dạ dám nói thế với u ma nữ. Nàng chính là nữ nhân như ma thần. Cố Vân rất nhanh đã trầm tĩnh lại, Tịch Thiên Dạ đã nói như thế, vậy khẳng định là hắn chưa từng nhìn thấy u ma nữ, hẳn là hắn chỉ đạt được truyền thừa của u ma nữ mà thôi. Nghe nói năm đó trong trận chiến cuối cùng, u ma nữ bị trọng thương, cách cái chết chẳng còn báo xa. Xem ra truyền thuyết đều là thật, nếu không thì tại sao u ma nữ vẫn luôn không xuất hiện? Hơn nữa truyền thừa của nàng còn bị Tịch Thiên Dạ lấy được. Cố Vân chăm chú nhìn Tịch Thiên Dạ, Trong mắt tràn đầy cảm động, nàng vô cùng rõ ràng giá trị quy địa ưu điệp kinh. Thật không ngờ tịch thiên dạ lại không giấu giếm chút nào đưa cho nàng. Thế gian lại có mấy nam nhân có thể làm được một bước này. Ai cũng có tầm tư, đạt được di thư của bán thần, đừng nói là chuyện cho những người khác. Ngay cả là cha mẹ cũng sẽ không chia sẻ. Chúng ta là bằng hữu, việc nhỏ thôi. Tịch thiên dạ khoát khoát tay, thản nhiên nói. Cố vần chầm chú nhìn tịch thiên Dạ Trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần Ngươi chỉ coi ta là bằng hữu thôi sao Chẳng biết vì cớ gì Cô Vân cảm thấy Nếu như chỉ là bằng hữu bình thường Tịch thiên dạ chắc chắn sẽ không hào sảng Giao ưu điệp kinh cho nàng như thế Hừ cố Vân hừ nhẹ một tiếng Trợn to mắt nhìn tịch thiên dạ Tịch thiên dạ có chút không hiểu thấu Hắn đây lại là có ý gì Hiện tại ta sẽ trở về tu luyện 10 ngày sau ta lại đến Cố vân vừa đạt được ưu điệp kinh, mộng tưởng nhiều năm rốt cục đã được như nguyện Tự nhiên là vội vã trở về tu luyện Tốt nhất là người đột phá thánh cảnh trong di tích thiên làn Hoặc là 10 ngày sau đến chỗ của ta đột phá Tịch thiên dạ nhìn theo bóng lưng cố vân nhẹ nhàng nói Trong di tích thiên làn có pháp tắc giam cầm Đột phá thánh cảnh tại đây sẽ không có thánh kiếp buông xuống Không độ thánh kiếp liền thành thánh, không được thiên địa tẩy lễ Thì chẳng là ngụy thánh mà thôi Ta biết rồi Thanh âm cố vân từ xa truyền đến, rất nhanh liền biến mất tại đầu hành lang. Ngày thứ hai, Tịch Thiên Dạ gọi mấy người Hoan Nhiệt Nhiên tới thương thảo công việc. "Chủ nhân, chuẩn bị bán ba bộ thánh thi đi sao?" Hoan Nhiệt Nhiên có chút không lưỡi nói. "Thánh thi chính là đồ vật có giá trị liên thành, dù hắn đột phá đến thánh nhân cảnh, lại vượt qua lục nhất thánh kiếp, nhưng muốn giết một tên thánh nhân vẫn là vô cùng khó khăn, gần như là không có khả năng." Nghiền ép thánh nhân thì dễ, giết thánh nhân mới khó Ba bộ thánh thi, bộ nào cũng đều là bảo vật hiếm có Mấy bộ thi thể mà thôi, bán được thì sao lại không bán Địch tiên dạ vẫn thả nhiên Vậy còn thánh đạo quả kia thì sao? Tuần Vinh lại thận trọng nói tiếp Một quả thánh đạo quả có khả năng tạo ra một trần thánh Chính là chí bảo không mua được bằng tiền Xét trên toàn bộ đại lục cũng là vô cùng hiếm thấy Dường như chưa từng thấy ai lấy ra bán Cũng bán luôn các người lan truyền tin tức ra ngoài Người trả giá cao sẽ mua được Tịch thiền dạ thả nhiên nói Bố trí tiểu thiền địa Tù di trận Cần tượng một lạng tài nguyên khổng lồ Hắn không thể đi cướp Chỉ có thể mang đồ ra bán Mặt khác chuyển bá tin tức ra ngoài Nói trên tay ta có hàng loạt Thiền lan lệnh Người nào muốn thì đến đây hiệp thường mua sắm Tịch thiền dạ dường như nhớ ra cái gì Vội vàng bổ sung một câu Hòa nhất nhiên nghe vậy Lại vô cùng sững sờ Chủ nhân có đến hàng loạt thiên lan lệnh từ khi nào vậy? Nếu nói toàn bộ di tích thiên lan Đồ vật dễ bán nhất chắc chắn chính là thiên lan lệnh Thiên lan lệnh chính là đồ vật bên trong di tích thiên lan Có đôi khi ra khỏi thành vào phế tích Đi dạo cũng có thể nhặt được thiên lan lệnh Đương nhiên xác suất nhặt được thiên lan lệnh So với xác suất nhặt được trọng bảo cũng không khác là bao Đều phải xem nhân phẩm và cơ duyên của người đó Cố thiên lan lệnh Tù sĩ có thể một mực tự do di chuyển ngoài thành Không cần lo lắng bị tiền thiên âm dương Nhị khí ăn mòn Nếu không có thiền lan lệnh Thì ngay cả thánh nhân cũng chỉ có thể ở trong phế tích 10 ngày 10 ngày sau nhất định phải về thành Nếu không dưới sự ăn mòn không ngừng Của tiền thiên âm dương nhị khí Ngay cả thánh nhân cũng không thể nào mà chịu được Đương nhiên Đã là thánh nhân thì đều có thể lấy được thiên lan lệnh Cho nên thánh nhân đã ra khỏi thành Thì rất ít người trở về Mặc dù ta đây không có sẵn hàng loạt thiên lan lệnh Nhưng ta có khả năng chế tác thiên lan lệnh. Tịch thiên dạ chắp tay sau lưng, trong mắt tràn đầy ý cười. Cái gì? Mấy người hoa nhất nhìn nghe vậy chấn động, trong mắt đều tràn đầy run sợ. Từ khi thiên lan lệnh xuất hiện đã trở thành sản phẩm đặc thù của di tích thiên lan. Cổ nhân của Đại Lục từng suy đoán thiên lan lệnh hắn là một loại lệnh bài đặc trưng cho thân phận đặc thù của thiên la Tần Tông. Vào thời đó chỉ những người có thiên lan lệnh mới có thể đi vào di tích thiên lan. Là một biểu tượng thân phận của thần Tông, thiên lan lệnh sao có thể dễ dàng bị người khác bái phỏng như thế? Nhưng mà lời nói của chủ nhân chưa bao giờ sai, lên lần này mấy người hoan nhất nhiên tự nhiên sẽ lại tin. Chủ nhân, ngài có thể chế tạo ra bao nhiêu thiên lan lệnh, tuân vinh, thận trọng hỏi. Tài nghệ luyện khí của hắn so với chủ nhân, chỉ như là tiểu hài nhi, sợ rằng còn chưa có tư cách nhập môn. Không hạn chế, tịch thiên dạ thản nhiên nói. Bất luận đồ vật gì trên thế gian đều có thể bắt trước, huống chi chỉ là cái thiên lan lệnh. Hắn có thể luyện chế ra thiên lan lệnh, không hề khác với cái thật. Mấy người hòa nhất nhiên nghe vậy run lên. Họ đang nghĩ đến lượng tài phú cuồn cuộn không ngừng đang chảy vào túi. Trong di tích thiên lan, thiên lan lệnh là bảo vật vạn kìm khó cầu. Những tu sĩ phổ thông chỉ có thể ra ngoài tìm bảo vật lúc hoàng hồn cùng bình minh kia, sợ rằng đang rất khát. Một khối thiên lan lệnh có thể giúp cho bọn họ tự do đi lại trong di tích. Mặc dù thiên la di tích có lịch sử mấy vạn năm, số lượng thiên la lạnh được phát hiện không biết bao nhiêu cái, nhưng phần lớn đều tập trung trong tay những thế lực đỉnh cao trên đại lục. Từ trước đến nay đám người này chưa từng thiếu thiên la lạnh. Nhưng những thế lực ở tầng chót hoặc tầm trung sở rất ít, thậm chí có người còn không hiểu rõ giá trị của nó. Tỉ như Lan Lăng quốc chỉ có học viện trường thương được truyền thừa lâu đời mới có một số ít biết thiên la lạnh. Những thế lực như hoàng tộc, gia tộc đế sư, Truy Phong tông Căn bản không có thiên lan lệnh Cho dù có cũng bị người khác cướp đi Trong những năm tháng dài đẳng đẳng Cho nên tình huống trước mắt Là có rất nhiều thánh nhân không có thiên lan lệnh Cách 10 ngày phải về thành một lần Tình thiền dạ nhắm đúng vào tình huống trước mắt của lô hề thành Chuẩn bị muốn chơi lớn một phèn Trên thực tế Thiền lan lệnh cũng không phải vật phẩm quá cao quý Vật liệu luyện chế cũng không phải quá trân quý Tịch thiên Dạ hoàn toàn có thể luyện chế với một số lượng lớn kỳ thật cái gọi là thiên Lan lệnh có thể khiến cho người ta hoạt động lâu dài trong di tích thiên Lan chỉ là một trận pháp thay đổi vị trí cỡ nhỏ để chứng minh thân phận ngăn cả sự ăn mòn của tinh hỏa chi khí cùng quỷ thủy chi khítịch Thiền Dạ có một vạn phương pháp để cho tu sĩ phổ thông không bị tiền thiên ẩm dương khí ăn mòn giúp mọi người hoạt động tự do trong di tích thiên Lan đương nhiên nếu phòng chế thiên Lan lệnh càng có lợi hơn bởi vì phần lớn tu sĩ nhân đại lục đều chỉ biết tác dụng của thiên lan lệnh, bán lan lệnh sẽ làm người khác chú ý hơn. Ngày thứ hai, một tin tức rung động lòng người truyền ra từ uyển thủ lâu. Thiên bảo cũng đã chuẩn bị đấu giá ba bộ thánh thi cùng 10 khối thiên lan lệnh trong đại điện tầng thứ 916. Đến lúc đó tu sĩ trong đều đến đây cạnh tranh, dù là người của thánh quốc Thiên Dương cũng không muốn đứng ngoài cửa. Tin tức này vừa ra đã như một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Mọi người trong thành đều đưa mắt nhìn về huyền thú lâu Nhất là những tu sĩ ngoại vực Hai con người như muốn phát sáng lên Chỉ cần là tu sĩ còn dừng lại trong thành Cơ hội tất cả đều không có thiên lan lệnh Chỉ có thể đây tránh né sự ăn mòn của tiền thiên Ẩm dương nhị khí Mười khối thiên lan lệnh Ông trời ơi Thiên bảo cung sao lại có nhiều thiên lan lệnh như thế Thiên bảo cung không phải một thế lực mới phát triển sao Một tông môn không có mảy may nội tình Thì không có khả năng thu nhập Được nhiều thiên lan lệnh như vậy Phiên bảo cung đã phát ra tin tức, đương nhiên sẽ không phải giả. Không biết các người có nghe nói hay không, tựa hồ có liên quan đến di tích mai tạc của Tịch Thiên Dạ lưu lại. Hoàng thất của Lan Lăng quốc cùng với Thiên Dương Thánh quốc đang nhìn chằm chằm vào tịch dạ không tha. Khắp nơi trong thành đều vang lên tiếng nghị luận, khu bản thổ, khu Hoan Mang. Những bản tu sĩ bản thì nói cũng ít thôi đi, nhiều lắm cũng chỉ là đến xem náo nhiệt. Nhưng đám tu sĩ ngoại vực kia lại vô cùng động tâm. Bình thường chỉ khi di tích thiên lan không có dáng lầm mới có người mang thiên lan lạnh ra bán, mà khi đã vào trong di tích thiên lan rồi thì ít nhất có khả năng có người lại lấy ra, cho dù có thì cũng vô cùng thừa thớt, căn bản là chẳng thể nào mà gặp được. Nếu ta thể đạt được một khối thiên lan lạnh thì không cần phải đi xung quanh thành nữa. E là thiên lan thần thổ trong truyền thuyết kia cũng có thể đi đến. Trong một tòa cổ tháp vang lên một tiếng cười lớn. Đột nhiên một thánh uy phóng lên tận trời. Bắn thẳng đến vị trí của Uyển Thù Lâu Hà hà Lại có người lấy Thiên Lan lệnh ra bán Thật là hợp với tầm ý của ta Bất luận thế nào cũng phải mua được một khối Mấy trăm năm Di tích Thiên Lan mới dáng lâm một lần Thiên Lan thần thổng có vô thượng cơ duyên Nếu không đi trước thì sao có thể can tâm Thiên Lan lệnh Không quan trọng với bản tọa Nhưng mấy khối thánh thì này Lại vừa vạn giải quyết trường hợp khẩn cấp của ta Nếu có thể lấy một bộ thánh thì Làm huyết thực Thì không chừng thì ma của bản tọa có thể đột phá bình cảnh. Lại có thể bước tiếp thêm một bước nữa. Từng đạo thánh uy không ngừng phóng liền trời từ khắp khu thành hoang cổ. Thì nhau bay về khu phồn hoa. Không chỉ những thánh nhân kia. Mà những tông môn cùng gia tộc cũng nhào nhào trên đường. Toàn bộ đi đến uyển thú lâu. Hiển nhiên có rất nhiều tu sĩ ngoại vực ý kiến với tịch thiên dạ. Nhưng không có người nào ý kiến với bảo vật. Cho dù bảo vật kia có ở trong tay tịch thiên dạ thì những tông môn của gia tộc vô cùng thống hận hắn cũng sẽ tạm thời mà bỏ qua. Trong thiên lan di tích, nếu đạt được một khối thiên lan lệnh, chẳng khác nào đạt được một cỗ giấy thông hành, có thể tùy ý hành tẩu ở bên ngoài. 10 khối thiên lan lệnh, cố khinh yên đứng trước cửa, nhìn từng đạo lưu quang xẹt qua chân trời, toàn bộ kéo về huyền thù lâu, ánh mắt có chút nghi hoặc. Cái gì? Thiên bảo cung lấy đâu ra 10 khối thiên lan lệnh? Học viện trường thương tồn tại mấy ngàn năm ở Lan Lan Quốc Từng xâm nhập vào thiền làn di tích rất nhiều lần Nhưng cũng chỉ tồn chữ được mười mấy khối Nàng không tin di vật tịch chấn thiên để lại có đến mười mấy khối thiền làn lệnh Bằng không, dù là người tịch ra hại quận thủ phủ cũng không thể giữ được Bởi vì Thánh Quốc Thiên Dương luôn luôn chằm chằm nhìn vào Lan Lan Quốc Học viện không thiếu thiền làn lệnh Nhưng Thánh Huyết lại là bảo vật hiếm thấy Nếu như có thể lấy được một ít Nói không chừng có thể nuôi dưỡng được vài tiền đại tôn Cố Khinh Nghiên trong lòng suy tư, cũng là hóa thành một đạo ánh sáng bay về Uyển Thù lâu. Uyển Thù lâu, trong đại điện tầng thứ 96, hoàn nhiên tự mình chủ trì cuộc đấu giá. Trong đại điện người, người nhốn nháo khí hừng hực, phi thường náo nhiệt. Vì sao thiên lân lệnh của thiên bảo cùng các ngươi hoàn hảo không tì vết như vậy? Thật giống như mới vừa luyện chế, không phải là giả đó chứ? Một lão nhân tóc đỏ tiếp nhận thiên lân lệnh từ trong tay thị nữ thiên bảo cùng, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Thiên lân lệnh này quá mới. Căn bản không tìm thấy một chút vết tích như đồ cổ gì cả những người khác ng nghe vậy dồn dập nhìn qua lão nhân tốc đỏ kia chính là một vị thánh nhân ở dùng làm Quốc có tiếng Tam không nhỏ hắn chính là người thứ nhất đã đấu giá được Thiền La lệnh tất cả mọi người nhìniền là lệnh trong tay hắn quả nhiên chẳng có chút gì là giống như đồ cổ vị thánh nhân kia sắc mặt có chút khó coi vì đấu giá được thiên Lan lệnh hắn gần như đã tiêu hào hết cả ra sản thậm chí quãng thời gian trước Không ít bảo vật trong di tích Thiên Lan rơi vào tay hắn đều gộp cả vào đây. Nếu như mà mua được một khối Lan lệnh giả, hắn sợ là sẽ phải liều mạng với Thiên Bảo cung. Bởi vì bọn ta bảo tồn cẩn thận không được sao, có phải giả hay không, chính ngươi đi thử một lần chẳng phải sẽ biết ư?" Hoa nhất nhiên lạnh lùng nói. "Được, vậy ta liền đi thử một lần xem sao." Dung làm thánh nhân nửa tin nửa ngờ, hóa thành một đạo thành quang, lao ra khỏi Uyển lâu, bay thẳng đến ngoại thành. Sau nửa canh giờ, Dung Lam Thánh Nhân cười ha trở về cao hứng nói. Quả như là thật, màng nó trên người sẽ không bị tinh hóa quy thủy, ăn mòn. Trước đó lao hủ có chút thất lễ, thực sự là xin lỗi. Nói xong, Dung nhàm Thánh Nhân hơi thi lễ với hoa nhất nhiên. Sau đó dường như không còn chờ đợi được nữa, nhanh chóng bay ra khỏi thành. Chớp mắt đã biến mất. Rất hiển nhiên đã có được thiền làn lệnh rồi, hắn có để đi sâu vào trong di tích thiền Lan Thậm chí có thể đi tới thiền làn thần thổ trong truyền thuyết Trong lúc nhất thời Mọi người trong uyển thu lâu Đều đỏ cả mắt ước ao không thôi Có thiên làn lệnh Đồng nghĩa với việc phạm vi tìm kiếm Để gia tăng gấp trăm ngàn lần Nhất thời bầu không khí trở nên náo nhiệt Cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt Rất nhiều thánh nhân Thậm chí không tiếc táng ra bại sản Đều muốn đấu giá được một khối thiền làn lệnh Để đi vào thiền làn thần thổ thần bí kia Thực sự là quá náo nhiệt Tịch thiền hì cùng đám tiểu bối tịch ra cũng đến tham dự Trong ngưng ngươi tràn đầy sự thán phục Hiện giờ Uyển Thù Lâu có gần trăm vị thánh nhân Bọn họ chưa bao giờ gặp tình huống như thế này Bình thường có khi cả đời cũng không thấy được một vị tuyệt thế thánh nhân Lúc này lại có thể quan sát bọn họ gần đến như vậy Đương nhiên đối với các thế lực bản thổ thành lô hề mà nói Bọn họ đi tới Uyển Thù Lâu chỉ để xem náo nhiệt mà thôi Đừng nói đấu giá thiên lan lệnh Cho dù một giọt thánh huyết Nằm đại danh môn vọng tập bọn họ Thì dù có táng ra bại sản cũng chẳng thế nào mà mua nổi Hứ, có gì mà náo nhiệt Tốt mã dè quỷ Hòa trong gương trăng trong nước mà thôi Bây giờ tịch thiền dạ xây cao ốc Nhưng sau 10 ngày Lần này liền sập Lên cao thì càng té đau thôi Một người trẻ tuổi của tịch già đố kỵ nói Thật ngu xuẩn Loại người như người vĩnh viễn Chỉ có thể sinh sống ở tầng dưới chót Tịch thiền hì lạnh lùng liếc nhìn thiếu nhiên kia một chút Người Thiếu niên kia sắc mặt rất khó coi Trong lòng không phục Nhưng lại không dám đắc tội với tịch thiền Hy Dù sao tịch thiền Hy Cũng là thiền trì kiều nữ của tịch gia Trong đám tiểu bối bọn họ Cũng được xếp vào vị trí 10 người đứng đầu Người chờ xem Cứ để tịch thiền dạ cười đi trở thành quốc thiền dương dáng lầm Hắn liền biết cái gì gọi là khóc rông ra nước mắt Thành niên kia cười gần mà nói Thánh quốc thiền dương chính là vô thượng thánh quốc, thánh giả nhiều như mây, cường thịnh vô cùng. Như Lan là làng quốc chỉ có lác đác vài vị thánh nhân, thì làm sao mà có thể chống đỡ nổi. Uyển Thủ Lâu làm ăn rất tốt, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến. Vô số tài nguyên như trăm sông đổ về biển, không ngừng hội tụ vị uyển Thủ Lâu. Cuối cùng đã đặt ở trước mặt tịch thiền dạ. Tịch thiền dạ khoanh chân ngồi ở trong mật thất, trước mặt hắn là vô số tài liệu quý hiếm, chồng chất như núi. Có một chút tư liệu có thể nói vô cùng quý giá, toàn bộ đại lục cũng chẳng có bao nhiêu. Có một ít là đặc sản của di tích Thiên Lan, chỉ có trong di tích Thiên Lan mới có thể tìm được mà ngoại giới thì không thể nào có. Tài liệu để bố trí trận pháp, tiểu thiên địa tu gì đã đủ, Thật không ngờ lại thu thập được một khối văn tâm mỗ đồng, ba khối hư không canh kim, hai khối tự lưu hoàn thạch. Tịch Thiên Dạ thưởng thức một khối đá màu nhỏ màu tím đang cầm trong tay, trang mắt tràn đầy ý cười. Những tài liệu này cho dù ở giới tu tiên cũng rất là hiếm lạ, ngày thường khó tìm, đều là tinh phẩm linh tài để luyện chế pháp bảo. Mà Tịch Dạ chỉ là sử dụng mấy khối phòng chế thiệt lan lệch để đổi lấy. Hãm mồm chợt sùng rộng, mua bán không vốn. Có đám tư liệu cực phẩm quý giá này, hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra một nhóm pháp bảo. Một tu tiên giả không có pháp bảo chẳng khác nào một chiến sĩ thiếu mất một cánh tay, sức chiến đấu sẽ vô cùng giảm mạnh. Bán Thiên Lan Lệnh, tiếp tục bán Thiên Lan Lệnh, chỉ cần là bảo vật thỏa mãn yêu cầu của ta, thì Thiên Lệnh chính là của hắn. Mạnh lệnh của Tịch Thiên Dạ truyền đến trong tai mấy người Hoa nhất niên, cơ hội để vơ vét của cái điên cuồng như thế cũng không còn nhiều. Còn Thiên Lan Lệnh, hắn tiện tay liền có thể luyện chế. Bởi vì may mắn có được hư không canh kim cùng vẫn tâm mẫu đồng, kế hoạch ban đầu của Tịch Thiên Dạ đã có chút thay đổi. Có tài này, hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra bốn thành Tuyệt thế linh kiếm, chuyên chủ sát phạt, bảy xuống chu thiên kiếm trận, trong vòng 10 trượng trời đất sụp đổ, trở thành tù la tử vực. Trong Lô Hải quận thành cũng náo nhiệt không kém, tiêu điểm mọi ánh mắt chính là tiểu Uyển Thù lâu, nhưng không một ai biết một đại trận thần bí đang lặng yên không tiếng động bao phủ toàn bộ quận thành. Đại trận kia có thể tự thành một thế giới tự lập không gian, hoàn toàn ngăn cách thiên địa. Nếu là không chủ động Hiển hóa ra ngoài Thì dù là thánh nhân cũng không thể nào nhận ra được ít Lúc này tịch thiền dạ khoanh chân ngồi ở trong tiểu trận Dường như cả người đang ở một vùng không gian khác vậy Xung quanh có thiên lôi cuồn cuộn Pháp tắc đan dệt Đạo ngân dày đặc Trôi nổi trong hư không Từng tia đại đạo không ngừng hiện lộ Nơi này không bị pháp tắc cầm cố Không bị thiên địa hạn chế Cho dù thánh nhân tới đây Cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất Trước người tịch thiền dạ trôi nổi một thanh kiếm dài phá thước Trên mặt chè kín đạo ngân Khí tức uy nghiêm Chí cào chí thượng không ngừng tràn ra Bất luận người nào nhìn thấy đều sẽ sinh ra ảo giác Dường như đây không phải là một thanh cổ kiếm Mà là một vị tuyệt thế đế vương trên 9 tầng trời Quần lầm thiền hạ Sau khi tịch Thiên dạ đột phá đến kim đan kỳ Thì đã có thể luyện chế ra pháp bảo Hắn đương nhiên là muốn tế luyện bảo vật trên người mình Trước kia cả quân vương kiếm và vô gian giáp đều chỉ là pháp khí phổ thông, so với pháp bảo thì cách xa cả vạn dặm. Pháp bảo chính là linh vật của thiên địa, giống như tu sĩ Đắc đạo, bình khí cũng có thể được đạo, trở thành pháp bảo chính là bình khí đắc đạo. Pháp bảo vừa thành sẽ không còn là phàm phẩm, từ đó có thể phá sơn chém nhạc, giơi sóng lớp biển, ngay cả sao trên trời cũng có thể bắn hạ. Sau khi dung nhập hư không canh kim và vẫn tầm mẫu đồng, quần vương kiếm rất nhanh liên thuận lợi tiến hóa thành pháp bảo. Hơn nữa nó còn mang theo đặc tính của hư không canh kim và vẫn tầm mẫu đồng Vô cùng sắc bén, lại kiên cố vô song Nếu kích phát ra toàn bộ uy lực, một kiếm có thể chém sơn nhạc thành hai khúc Sau khi luyện chế quần vương kiếm thành pháp bảo Sức chiến đấu trần chính của tịch thiên Dạ đã tăng lên một đoạn dài Một tu tiên giả có pháp bảo hoàn toàn khác với một vị tu tiên giả không có pháp bảo Rất nhanh, tịch thiên Dạ cũng đã sử dụng tử lương ngoan thạch Thì tăng cấp vô gian giáp lên một cấp độ pháp bảo Tử lương hoàn thạch không thể phá vỡ kết cấu vững chắc Chính là một trong những linh tài tốt nhất để luyện chế linh giáp Nếu đạt hư không canh kim Tử lương hoàn thạch vẫn tầm mẫu đồng Bất luận một thứ gì tu tiên giới Thì đều có thể bán ra với cái giá trên trời Đừng nói là một tu sĩ kim Đan kỳ Nếu không có gia tộc trợ giúp Thì ngay cả tù sĩ nguyên anh kỳ cũng không mua nổi một khối Nhưng bởi vì ở thế giới Thái Hoàng không có người tu tiền chỉ thức nông cạn, kiến thức thiếu thốn, rất nhiều người đều không biết công dụng tuyệt thế của linh tài, cho nên hắn dễ dàng mà lấy được chúng. Rất nhanh Vô Gian Giáp cũng tấn cấp thành pháp bảo, hóa làm thiên địa linh vật, tản ra từng tia linh vận mênh mông. Tịch Thiên Dạ vẫy tay một cái, Vô Gian Giáp liền vụt một tiếng chui vào trong cơ thể, nhẹ nhàng trôi nổi tại vị trí Hồng Môn Kim Đan, Phản phất như bảo thạch tản ra quang sáng. Đáng tiếc trước mắt không tìm được linh tài để tiến hóa vạn lý xí và đả thần tiên Nên vẫn chưa thể đưa chúng nó đến cấp độ pháp bảo Hy vọng trong mấy ngày kế tiếp có thể tìm được chúng Tịch thiền dạ vẫn nói thầm Hắn không nghĩ nhiều nữa Linh tài vốn là bảo vật rất hiếm có Đạt được hay không đều phải xem cơ duyên tạo hóa Cũng may hắn có không ít hư không cành kim mà vẫn tầm mẫu đồng Nếu như lấy một ít ra sử dụng Thì có thể luyện chế ra bốn thanh linh kiếm Bố trí chu tiền kiếm trận hẳn là không thành vấn đề Viện Thủ Lâu vẫn đang làm sinh ý Có điều sau một thời gian thì rất nhiều người đều ngạc nhiên phát hiện Viện Thủ Lâu căn bản không chỉ lấy ra 10 khối thiên lan lệnh Có người nắm rõ tin tức đã thống kê Cho đến trước mắt chỉ ít đã có hơn 30 khối thiên lan lệnh đã được bán ra Hơn nữa Viện Thủ Lâu vẫn còn tiếp tục bán Dường như chỉ cần có người ra giá thì bọn hắn nhất định sẽ cầm ra được Rất nhiều người đều dần dần phát hiện ra vấn đề Mấy buổi bán đấu giá đã không còn hào hứng như trước Người đấu giá cũng lác đác không có mấy Rất nhiều người đều đang chờ đợi Chờ đến khi càng ngày càng ít người đấu giá Có thể mua thiên làn lệnh với giá thấp nhất Người thần mình sẽ càng ngày càng nhiều Từ đó khiến cho mỗi lần đấu giá thiên làn lệnh Gần như là chẳng có ai cạnh tranh Trừ những người phải vội vàng ra khỏi thành tầm bảo Còn lại đa số mọi người đều đang quan sát Dù sao, nếu như có thể dùng giá thấp Thì chẳng ai nguyện ý tán ra bại sáng để mua thiền lan lệnh cả Đến cùng là thiết bảo cùng các người có bao nhiêu thiền lan lệnh Rốt cuộc cũng có người không nhịn được chủ động hỏi lên một tiếng hoa nhất nhiên liếc mắt lượm người kia thản nhiên nói Ai biết được có liền bán không còn liền ngừng bán Có lẽ cái này chính là tấm thiền lan lệnh cuối cùng đây Đám người nghe vậy thì đều im lặng Gian thường là đại gian thương Người này có trả lời cũng như không về nói như thế. Nhưng một vài người vẫn có chút bận tâm, sợ Hoa Thánh nói rất có thể là thật, trước mắt liền chính là khối thiền lần lại cuối cùng, nếu không cạnh tranh nhiều khả năng sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Trong lúc nhất thời lại có người nhịn không được bắt đầu cạnh tranh. Kì thật đám người này vĩnh viễn không biết, trong lòng mấy người Hoa nhất nhiên đã cười như nở hoa, mỗi ngày đều mặt mày hớn hở. Bọn hắn mặc kệ đám người này có cạnh tranh hay không, kịch liệt hay là không kịch liệt. Đối với bọn hắn mà nói, Bán đi một khối đã là kiếm lời dù chỉ bán đúng giá quy định thì lợi nhuận vẫn là con sốiền văn chỉ cần có người mua bọn hắn liền có thể không ngừng cung cấp mấy ngày kế tiếp bảo vật quyển thủ lâu lấy được chồng chất như núi Linh Thạch Linh dược Linh Tài hoàng tình hoàng khí Hoàg Đan vân vân các loại các dạng bảo vật đều ít nhiều đều có nếu không phải tất cả đều được giấu vào trong tiểu thiền địa tù gì trận sợ là toàn bộ quy biểnn lâu đều không thể chứa nổi nhiều bảo vật như vậy. 50 khối, 100 khối, 300 khối rồi đến 500 khối. Đến khi mọi người phát hiện ra số lượng Thiền Lan Lệnh mà Uyển Thù lâu bán đi đã vượt qua 500 khối thì tất cả đều trầm mặc, trong mắt càng thêm kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nhất là những thế lực liều mạng cạnh tranh từ những ngày đầu, gần như là tán gia bại sản mới mua được một khối Thiền Lệnh, giờ phút này hối hận đến phát điên. Gương mặt, mộng thường, đáng giận Không phải nó chỉ có 10 khối thiền lan lệnh thôi sao Còn bà nó Uyển Thủ Lâu Thật là quá phận Nếu như ở bên ngoài tông môn Thì lão tử chỉ cần vài phút có thể dạy cho bọn hắn cách làm người Huỳnh đệ đừng có tức giận Có người còn thảm hại hơn người Gần táng ra bại sản mới lấy được một khối thiền lan lệnh Chắc bọn hắn đang hận chết Uyển Thủ Lâu và Thiên Bảo Cung Đến khi Uyển Thủ Lâu bán đi hơn 1.000 khối thiền lan lệnh Rất nhiều người đều đã chết lặng Hiện tại Thiên Bảo Cung cũng lười tổ chức đấu giá Trực tiếp công khai ghi giá Đủ tiền là có thể mang đi Những người phải đấu giá kịch liệt Gần như là phải trả gấp trăm lần trở lên Thậm chí hơn gấp 10 lần mới mua được thiên lan lệnh Tất cả đều giận sôi trào Hận không thể phá hủy đi Uyển Thủ Lâu Cuối cùng Uyển Thủ Lâu công bố ra một phần danh sách Chỉ cần có vật phẩm bên trên danh sách Là có thể trực tiếp ra đổi lên một khối thiền lan lệnh Hiện giờ đã không cần bỏ tiền ra để mua thiền làn lệnh nữa. Dù là thế lực bản thổ của lô hề quận thành, nếu như cơ duyên xảo hợp đạt được một chút bảo vật đặc thù, đều có thể đổi lấy một khối thiền làn lệnh tại Uyển Thù Lâu. Thiền làn lệnh vốn hiếm có khó cầu, thánh nhân cũng chưa chắc có thể lấy được, lại bị Uyển Thù Lâu làm ra vô cùng chàn lan. Các người nói xem, hiện tại huyền Thù Lâu đã có bao nhiêu của cái? Trong đội thành hoàn mang cổ lão một đám tu sĩ vây quanh một tòa đại điện rách nát người cầm đầu của tu vi thánh nhân hiển nhiên bọn hắn đều đến từ một t môn thánh dài một lão giả áo bào tím Ngọcàn lộng lẫy tích cực điểm mắt khép lại nhìn về phía hển thủ lâu trong mắt lập lời ánh sáng quỷ dị rất nhiều rất nhiều không thể đoán được đúng là vô cùng vô tận một lão giả ngồi bên cạnh đầu lão tím trả lời ba câu nói mỗi câu đều chỉ có bốn chữ ba ngày sau Người của Thiên Dương Thánh Quốc sẽ tới Uyển Thù Lâu Đến lúc đó thì Ánh mắt của ông Lão Áo Tím càng ngày càng sắc bén Những người khác nghe vậy Đều cấy hắc không ngừng